các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đấm, đấm của cánh cửa to bản trước cửa buồng đang từ từ chuyển động. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên những cái tiếng kẹt kẹt như phản đối. Rồi hai cánh cửa như có một sức mạnh vô hình thổi tung ra. Từng cơn gió lạnh lẽo đột độ rít lên, lùa vào bên trong làm cho căn buồng đát lạnh, còn thêm phần lạnh hơn. Ông đồ kinh hãi lùi hạt lại, tay run run đánh rơi tấm chăn đang khoác lên trên người được con gái của lão mới chôn hôm nay, xác còn chưa ấm đất. Lúc này đang lù lù đứng ở ngoài cửa. Nước mưa làm cho bộ quần áo liệm trắng toát dính bết lại. Bó chặt lấy thân thể của nó, dưới cái ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp, con bé khẽ giơ bàn tay còn loang lổ vết máu đến tận khuỷu hướng về ông. Ông lúc này há hốc mồm chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng ngọc ngà đang từ từ tiến lại con bé ngước lên nhìn ông như thoát tục, mặt của nó trắng bệch, đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, ông đã mất hẳn sự bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho ông cảm thấy run sợ. Ông đột kinh hãi kêu thét lên, rồi dùng mình bật dậy. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ. Ông khẽ lau đám mồ hôi đang chảy ra đầy mặt rồi trở dậy. Sở Quốc tiến ra bên ngoài, bên cạnh ban thờ, bà Đồ có lẽ vì mệt mỏi nên đã gục đầu xuống. Bỏ gối ngủ lúc nào mà không hay. Tiếng sấm chớp vẫn cứ đi đùng ở trên tầng không. Ông Đồ chán nản bò vào bên trong buồng, đang chằn chọc vì khó ngủ thì ông nghe ở trên ban thờ có con bé đang phát ra những cái tiếng thở dài ai oán. Ông kinh hãi lắng tai nghe, thì tiếng thở đó biến mất. Ông đồ lại một lần nữa sỏ quốc tiến ra bên ngoài. Ông với tay thấp sáng ngọn đuốc trên bức vách rồi lay lay vợ mình dậy. "Bà ơi. Bà vào phòng nghỉ ngơi thôi. Bà như thế thì làm sao mà con nó siêu thoát được." Ông dìu vợ vào phòng, vì bà đang ngủ ra chẳng còn thần khí. Song xuôi, ông trở ra rồi với tay thấp lên cho đứa con tội nghiệp một nén hương, chắp tay mồm lẩm nhẩm khấn vái có đó. Con sống khôn thác thiên, con an nghỉ nhá. Quầy nhang vừa mới cháy đỏ, tỏa ra cái làn khói lờ mờ thì ông đột chợt giật mình lùi lại mấy bước, vì cánh chúc cắm ở cái lọ lục bình bằng gốm cao quá thân người, đặt ngay cạnh bàn thờ chợt rung lên khe khẽ như có người vừa chạm vào vậy. Ông đột dùng mình ớn lại, vì cái rét của cơn gió tố bao nhiêu thì càng ớn lạnh gấp trăm lần mấy nhiêu. Vì trong cái làn khói mờ mờ của quế hương tỏa ra, ông thấy khuôn mặt của Ngọc Ngà trong cái khung ảnh vươn nở nụ cười ở trên miệng với ông. Ông kinh hãi hét lên rồi lùi lại thêm mấy bước. Thế nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở về cái trạng thái bình thường. Trên bàn thờ nhỏ lấp vội cho đứa con gái ông là que nhang đang cháy đỏ rực, ngọn đèn dầu leo lét vẫn cứ hắt ra cái thứ ánh sáng đều đều, soi một phần ánh vàng nhạt lên tấm ảnh trắng đen. Ông đồ mệt mỏi thở dài một chậm, hồn vía thì đã hoàn về quá nữa. Chắc là mình mệt mỏi quá, mà đã nhìn nhầm mà thôi. Từng làn gió không biết bằng cách nào khẽ dít qua khe cửa, làm cho cảnh trúc khẽ rung lên. Ông đồ nhìn lại ban thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hóa quốc, Nett buồn bã quay người trở vào phòng đặng nghỉ ngơi sau mấy đêm dài trằn trọc mắt. Lúc tiếng cửa gỗ vang lên kèn kẹt, kẹt vì bản lề lâu ngày không mở, rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc đáp vọng lại, cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng dừng tắt lịm đi. Khuôn mặt ngọc ngà trong tấm di ảnh lại chợt chừng chừng đầy phẫn nộ. Ở chỗ khóe mắt trên tấm ảnh, rỉ ra hai cái dòng máu đỏ tươi, bát cẩm cúng bỗng chốc mùi thiêu tạm lạ. Ông Đồ không nhớ mình thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy ánh trừng mấy đầu giờ xỉu, ông Đồ kéo cao tấm chăn lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh zin zít như tiếng móng tay cào vào nền gỗ đã làm cho ông bất giác giật mình, ngồi bật dậy theo hướng đối diện với cánh cửa, vì âm thanh zin zít đó ập vào tai của ông từ chính bức vách màu sơn trầm cách ông chỉ mấy bước chân. Ông Đồ Hoàng Hôn lay vợ dậy. Hai vợ chồng ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm cho hai mắt của ông sụp xuống. Ngọn đèn dầu phụt tắt đi, căn phòng trở lại một phần màu tối om. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net